Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh tiếp tục hỏi dồn để gây thêm áp lực Cô út nhớ là cô đừng nói dối con đấy Cô cũng biết tính con mà Chuyện này Bà Huệ im lặng Hướng ánh nhìn về phía của Trâm Không sao đâu cô cứ nói đi Con và Trâm xác định sẽ cưới nhau Cho nên sớm muộn gì cô ấy cũng là người trong nhà Chuyện này Ngập ngừng thêm đôi chút Nhưng rồi bà cũng thở dài rồi nói Được rồi Nếu như con đã hỏi như thế thì cô cũng không muốn giấu nữa Bà nội của con đúng là mất do trúng gió Nhưng nhưng tất cả đều là do anh Đức cả Sao ạ? Do ba con? Đúng vậy Con ít khi về quê chơi cho nên con không biết Trong nhà này vốn chẳng hề yên bình như con nghĩ đâu Bà má còn từ lâu đang muốn chia chắc phần đất hương hòa của ông bà tổ tiên Để có tiền làm ăn Nhưng bà nội của con thì không chịu Cô chú chẳng có cho con cho nên là cô cũng không dám lên tiếng Cứ như vậy ba con nhiều lần làm cho bà nội buồn lắm. Bà nội con bị trúng gió và đúng lúc vợ chồng cô đi lên thị xã có công việc. Bà má con không quan tâm cho nên thành ra... Nói đến đây thì bà Huệ khóc lên nức nở. Ở phía đối diện Cường và Trâm đứng thử người bởi cả hai người vừa nghe được nó không thể nào tưởng tượng nổi. Bà Huệ đưa mắt nhìn xung quanh rồi nói Chưa hết đâu, có thể các con không tin. Nhưng mà đúng vào cái đêm bà nội thằng Cường mất đó. Cô thấy bà hiện về, đứng nhìn cả nhàm với một vẻ mặt u ất lắm. Trước khi bà mất, bà còn chỉ vào mặt anh chị hai rồi nói là sẽ dẫn họ đi theo mình. Không chỉ có mình cô và những người trong nhà cũng chứng kiến. Cô với chị hai hết sức khuyên nhủ định kêu thầy bùa về làm lễ cầu siêu cho bà nội gấp. Nhưng mà thằng Cường con cũng biết tính của ba mày mà. Anh ấy đâu có chịu thừa nhận những cái chuyện tâm linh đâu. Sợ ông ấy làm ẩm lên cho nên là cô đành im lặng đó. Nghe xong những gì bà Huệ kể, Cương càng thụt lùi mấy bước, lưng tựa vào tường thẳng thốt. Trời đất ơi ba ơi, sao lại thành ra thế này? Châm thấy biểu hiện của người yêu thì liền chen vào xoa dịu Anh bình tĩnh đi, chuyện này suy cho cùng cũng chỉ là sự cố thôi. Em tin hai bác không có ý muốn bà mất đâu. Vào giờ phút này thì Cương làm gì có thể nghĩ được nhiều như vậy. Anh quay lưng đi thẳng lên nhà, liếng trước bàn thờ của bà nội. Cương nhìn chân trối và tấm di ảnh mà rưng rưng nước mắt. Khách biết trong đầu của anh bây giờ đang nghĩ gì, chỉ nhìn thấy hai bàn tay đã nắm chặt thành nắm đấm. Trời sẽ chịu ông Đức quay trở về còn bà Dương thì phải ở lại để phụ một vài việc với nhà bên kia. Trong nhà bây giờ chỉ có bốn người, đó là ông, bà Huệ, Cường và Trâm. Bữa cơm chiều ngày hôm nay không khí đập bứt đi phần u ám, ông Đức vẫn xách chai rượu chứa hỗn trong hộc tủ ra rồi nhấp Từ bếp bếp Trâm cùng bà Huệ bưng mâm Mùi thơm của nó bốc lên làm trông đúc đưa tay vỗ đuổi một cái Trời đất ơi nay ai nấu mà thơm dữ vậy chắc phải là thường nóng quá Bà Huệ cười rồi nói Em chứ ai Thế mấy bữa nay chỉ hai với con bé Trâm làm nhiều quá Cho nên là cũng muốn thử coi tên nghề của mình có lột đi chút nào không đó mà Rồi cô Út sau này cứ đảm nhiệm luôn phần nấu ăn đi Nói chị hai mày đừng có buồn Chứ bà nấu cứ hay bị mặn quá anh ăn không có được nhiều Câu nói đùa của ông Đức làm cho bà Huệ và châm cười lên. Không khí trong nhà cũng vì thế mà cải thiện đi mấy phần. Và như sự nhớ ra điều gì đó ông Đức cất tiếng hỏi. Ủa cái thằng Cường đâu? tới lúc về nhà đến giờ không có thấy nó. Dạ anh ấy kêu mệt nằm mà nghỉ trong phòng đó à? Trâm nhanh nhậu nói. Thôi để con vào gọi. Vừa dứt câu châm toan quay đi thì trong nhà có tiếng nói. Cứ ăn đi con không đói. Câu nói này hết sức bình thường Nhưng nếu để ý thì cái giọng điệu mà Cường nói không hề nhẹ nhàng chút nào Tưởng con trai nói đùa ông Đức cũng nói vọng vào Không ăn thì hết phần đấy Mọi người không để dành cho đâu Khuya muốn lục cơm nguội cũng không có đâu Vừa nói ông vừa cười tay trực cầm ly rượu Ai rồi cũng chết ăn chi cho lắm Bà nội thường dậy sống trên đời đừng có tham lam quá Kẹo quả báo đến lúc nào không hay Câu nói chẳng hề liên quan tinh ngữ cảnh của Cường vừa dứt thì ông Đức khận lại. Không chỉ có ông mà những người khác cũng thế. Lúc này ông cũng nhận ra được một điều gì đó không ổn trong cách nói chuyện của con trai. Cơn nóng dần trỗi dậy ông thả tay đập lên bàn một cái rồi gắt. Cái thằng này ai dậy mày ăn nói cái kiểu đó hả? Mày bước ra đây. Thế tình hình có vẻ căng thẳng bà Huệ ngồi xuống thì thầm khuyên nhủ anh trai của mình hạ giọng. Ở phía ngược lại, Trâm cũng tương tự khi nhanh chóng chạy vào bên trong. Bước cơm đang trên đà vui vẻ thì bỗng nhiên bị trùng xuống. Không khí nặng nề bao trùm lên tất thảy. Bên trong phòng, Cường ngồi im lặng đưa mắt nhìn chầm chầm vào khoảng tối trước mặt. Thậm chí lúc châm bước vào, anh chẳng hề để Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net